Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Không được, mày phải cảm thấy vinh hạnh đấy Đường Tiểu Tông thèm nhò rãi Nhìn chầm chầm vào ngực qua nàng Vạt áo đã bị hắn cười bỏ Hai bầu ngực tuyết trắng như ẩn như hiện Qua thực khiến hắn mê hồn thực cốt Tôi phỉ nhổ Thật là ghê tưởng Nàng vẫn đổ Kéo nhanh vạt áo vội vàng lít ra ngoài cửa rủ Nàng đang ở trong một chiếc xe hơi Mà ra đi ở trên một sân đạo hẻo lánh Mày đúng thật là có biết tốt xấu Nhưng mà con sao? Ta chính là coi trọng sự hung dữ của mày nên mới mềm mề mày đến như vậy." Nói xong, hắn lại vun tay về phía nàng. Nàng hoảng sợ muốn xoay người xuống xe, tiếc rằng cửa xe sớm đã bị khóa lại. <cười> "Mày không thoát được đâu." Hắn dùng sức giữ chặt hai tay nàng, miệng ghé sát vào mặt nàng, nàng thất ra chói tai mà giãy giụa. "Kêu đi, kêu to nữa đi. Ở đây sẽ không có ai có thể cứu được mày cả." Đương Diệu Thông cười điên cuồng, hồn lên vành tai của nàng. Nàng rùng rức đầy ra, dưới tình thế cấp bách bật ra một cái tên. "Tùng Hoành à." Đằng Tiêu Tùng hơi sững sốt nhưng rồi lại lạnh lùng cười. "Già cát Tùng Hoành, cho dù có ba đầu sáu tay cũng không thể nào cứu được mày đâu." Hắn hiện tại nhất định còn giống như con rùa bỏ mất đầu cấp đến độ tiềm loạn cấp nơi rồi đó. Nàng cũng bị tiếng kêu của chính mình làm cho giật mình, rõ ràng là hận hắn ta muốn chết, nhưng tại thời điểm này, trong lòng nàng vẫn chỉ có hắn thật là đáng châm chọc mà. "Mau lại đây cho ta." Đường Diệu Tông khen két sữ sổi Tay định tốm tóc nàng Lúc này đột nhiên chiếc xe hơi tròng chành Hán mất thăng bằng tông mạnh người về ghế trước Mà lái xe kiểu gì vậy hả Hán cào lên với lái xe Dạ xin lỗi ta thiếu ra Là do lúc xe bị hỏng à Lái xe hút hoảng kêu lên Đang nhìn đàn ngạch Tại sao lại hỏng chứ Đường thì Tông giận câu mày lại Ngần đầu mà nhìn về phía trước Cái này có lẽ là gắn phải đi ngạc Đúng là thôi thà Cụm sắp tới biệt thự rồi, cứ đi tiếp đi." Hắn quát lên. Nhưng lái xe vừa mới nói xong thì xe lại lung lay một chút, sau đó toàn bộ xe lại chới về phía trước không sao đi tiếp. "Này, mày có thể lái tử tế hay không hả?" Hắn kinh hoàng nắm chặt tay vịn cửa xe, Trình Duy Ân cũng sợ hãi ôm đầu lôi vào khóc tần thân phát run. "Lốp lốp xe lại hỏng không lái nổi ạ." Lái xe mắt thấy xe sắp đến cổng biệt thự thì giữ chặt tay lái kêu to, thư ký ngồi bên cạnh cũng cố gắng ổn định xe nhưng một chút tác dụng cũng không có. Đột nhiên, một người đàn ông cao lớn đứng ở giữa cổng, rất giống như là không muốn sống nữa. Lái xe sấm sợ tới mức hồn bất phụ thể, Liều Minh nhấn phanh bóp còi, nhưng Đường Thiệu Thông ngồi ở phía sau lại kêu lên: "Trực tiếp đi qua, xử lý tên kia cho gọn gàng vào." "Nhưng nhưng sẽ đâm chết người đó ạ?" Lái xe sợ quá nhắm mắt kêu hoàng, thư ký che mặt không dám nhìn. Đột nhiên người đàn ông cao lớn ra đứng giữa cổng, rất giống như lọc không muốn sống. Ngay khoảnh khắc xe sắp đâm vào người nọ, người ở trên xe chỉ cảm thấy xe như là bị một bức tường chặn lại, lực quán tính cực mạnh làm cho mỗi người đều đụng mạnh về phía trước rồi lại ngã về phía sau, một trận chấn động cực lớn. Khi da đứng yên, bọn họ đầu óc hoa váng mới phát hiện xe đã bị người nọ dùng tay chặn lại. Tình cảnh cháu chấu đá xe này làm cho bọn họ trợn mắt há mồm. Người đàn ông cao lớn kia lại có sức mạnh chỉ dùng tay cũng có thể khiến xe dừng. Vị có sức mạnh vô cùng này chính là Ngọc Hành Thạch Giật ở trong Bắc Đầu Thất Tinh. Lại ra nhõn người ngồi yên ở trên ghế lái, đằng Thiệu Tâm sai thư ký của hắn xuống xe, bước người nọ đi, thư ký hít một hơi, cố giữ hai chân không run xuống xe nói với người nọ. "Này, anh là ai vậy? Đây là nhà riêng màu trắng ra?" Thạch Giật không để ý đến hắn, chỉ yên lặng nhìn chiếc xe ở phía sau chở chín người, Trình Nhất Hoa đang ở trong đó. "Này, tôi đang nói với anh đây, anh có nghe thấy không hả?" Thư ký cầm lên. Đột nhiên từ bốn phương tám hướng xuất hiện năm người, vây lấy hai chiếc xe. Trong đó có một người đàn ông tuấn dực mặc Âu phục, rõ ràng chính là gia cách tông hành. Khi Trình Di anh thấy hắn, thì một lòng bất ổn, vừa vui lại vừa buồn. Hắn xuất hiện, báo hiệu từ kỳ của cha nàng. Nhưng cho dù biết rõ lòng nàng vẫn yếu đuối muốn dựa vào hắn. Đằng Thiệu Tông kinh hãi không thôi, hắn còn chưa gọi điện uy hiếp gia cát tung hành mà sao tên đó đã tìm đến đây chứ? Còn chưa dọn xe sao Đằng Thiệu Tông? Gia cát tung hành đến gần xe, trên mặt chứa nụ cười tươi nhã nhặn, Đằng Thiệu Tông tức giận hừ một tiếng, chậm rãi mở cửa xe, bước xuống xe cắt lời. Mãi thật là lợi hại, tìm đến đây quá nhanh đi. Quá khen rồi. Giác tông hành hai tay đút vào túi quần, tầm mắt nhanh chóng quét tới Trình Duy Ân đang ngồi ở trong xe một chút, muốn xác định nàng có xảy ra chuyện gì hay không. Trình Duy Ân căng thẳng, túm chặt vạt áo trước ngực lùi về chỗ ngồi. Sao hả? Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net